La Phi chờ đợi đòn phản kích của đối trưởng đối với người đàn ông kia, Lương Minh Đỉnh cũng nhìn về phía La Phi, ông ta không vội nói ra mà nhìn vào mắt đối phương một lúc, sau đó mới khẽ nhún vai nói: Anh là người mà các nhà thổ miên như chúng tôi không muốn tiếp xúc nhất, khả năng chế ngự của anh rất mạnh, không chịu sự kiểm soát của người khác. Hơn nữa, tư duy lý tính của anh rất nhạy bén. Hoàn cảnh xung quanh rất khó ảnh hưởng đến anh. Tóm lại, cánh cửa tâm hồn của anh đóng rất chặt, muốn mở được nó trừ khi tìm thấy tâm huyệt của anh. La Phỉ chăm chú lắng nghe những lời nhận xét của Lăng Minh Đỉnh về mình. Anh chưa bao giờ nghe nói đến khái niệm tâm huyệt, nhưng đúng lúc anh định hỏi lại thì Lăng Minh Đỉnh đột ngột đổi chủ đề. "Xin lỗi, tôi đã nói nhiều quá rồi. Quên chưa kịp mời ba vị." La Phỉ giới thiệu lần lượt Tôi là La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Long Châu. Đây là Tiểu Lưu, phụ tá của tôi. Còn đây là cậu Trần Gia Hâm, mới được điều về đội cảnh sát hình sự. Giật Vinh Hạnh, Lăng Minh Đỉnh bước lên hai bước, đồng thời chủ động chìa tay ra. La Phi cũng đứng dậy, bắt tay Lăng Minh Đỉnh, đồng thời hỏi: "Có cần xem giấy tờ không?" Lăng Minh Đỉnh nói với vẻ rất tự tin: "Không cần. Tôi nhìn vào mắt anh là được rồi." Nếu anh nói dối, nó sẽ được phản ánh qua con ngươi của mắt. Tiểu Lưu cảm thấy trướng mắt, cuối cùng không kìm được hừ một tiếng. Lăng Minh Đỉnh đưa mắt nhìn Tiểu Lưu, ông ta biết thái độ đó của Tiểu Lưu xuất phát từ đâu, nên mỉm cười nói với vẻ xin lỗi. <cười> Vừa rồi nhân viên của tôi chưa rõ thân phận của các anh, nên có phần thất lễ. Mong bà vị thông cảm. Đội trưởng Na, mời anh ngồi. Lạp Phi quay trở lại sofa và ngồi xuống. Lăng Minh Đỉnh lùi lại hai bước, dựa một bên mông vào mép bàn, tư thế nửa ngồi nửa đứng. Lạp Phi nói: Mấy người trẻ tuổi ở tầng dưới làm việc chuyên tâm quá, hầu như chẳng để ý gì đến xung quanh. Họ đúng là những nhân viên cần mẫn. Lăng Minh Đỉnh nói với giọng vui đùa: Nhân viên tốt hay không thì phải xem lãnh đạo. Đồng thời, ông ta nhíu mắt lại, nhưng muốn giấu điều gì đó không tiện nói ra. La Phi đã nhìn thấy vẻ thể hiện rất nhỏ ấy, anh liên tưởng đến sự chuyên tâm không bình thường của những nhân viên kia, anh bột miệng hỏi. Anh đã làm gì với họ đúng không? Lòng mình định lại được thấy khả năng quan sát và phán đoán của La Phi, đầu tiên ông ta gật đầu với anh, tỏ ý tán thưởng, sau đó mới giải thích. Chỉ là một chút biện pháp khích lệ tâm lý con người. nhằm gạt bỏ những tạp niệm trong đầu của nhân viên, từ đó làm cho hiệu quả công việc được nâng lên. Anh thôi miên họ sao? Cũng có là như vậy. Đó điều là một biện pháp rất cơ bản. Thực ra, chủ của nhiều doanh nghiệp cũng đều biết sử dụng cách thức đó, nhất là trong các tổ chức kinh doanh đa cấp. Tiểu Lưu đứng bên nói chen vào, "Như thế chẳng phải là tẩy não sao?" Tôi thấy chỉ có đồ ngốc mới bị bọn người như các ông lợi dụng. Lăng Minh Đỉnh mỉm cười nói: "Cậu đừng nói như vậy. Thực ra sĩ quan lưu thuộc tiếp người, khá dễ bị thôi miên đấy." Tiểu Lưu lập tức phản bác: "Không thể như thế được. Tôi hoàn toàn không tin những thứ lừa gạt vớ vẩn đó." Lăng Minh Đỉnh bình thản nói: "Đúng thế. Cậu rất ghét thôi miên. Nhưng càng như vậy thì ngược lại, Tôi lại càng dễ dàng thôi miên cậu. Lý do của việc này cũng giống như đẩy tay của thái cực quyền. Khí sắc đề kháng của cậu quá mạnh, thì chỉ cần tôi lựa thế, khéo kéo một cái là cậu sẽ bị ngã ngay. Tiểu Lưu cảm thấy không phục, bèn chìa tay ra, nói với vẻ khiêu chiến. "Thật sao? Chẳng phải tôi đang ở ngay trước mặt mọi người đó sao? Ông hãy thử thôi miên tôi xem." Lăng Minh Đỉnh đắn đo một lúc, Sau cùng, ông ta bước về phía trước một bước nói: "Vậy thì được thôi." Mấy cậu đứng lên. Tiểu Lưu liền đứng dậy, trong lòng cậu rất cảnh giác, vẻ mặt tỏ ra coi thường. Tay trái Lăng Minh Đình cầm chén trà, tay phải khẽ vẫy. Đề nghị cậu bước lên một bước nữa, gần tôi hơn một chút. Tiểu Lưu tỏ ý không sợ, bước tiếp một bước về phía trước. Lúc này, khoảng cách giữa cậu và Lăng Minh Đình chỉ còn chưa đầy 1 mét. Vừa rồi, đội trưởng La giới thiệu cậu là Tiểu Lưu, nhưng chưa nói hết tên của cậu. Lăng Minh Đình vừa nói, vừa chìa bàn tay phải ra bắt tay Tiểu Lưu. Tiểu Lưu cũng chìa bàn tay ra nói. Lưu Đông Bình. Đúng vào lúc hai bàn tay của họ sắp chạm vào nhau, thì bàn tay trái của Lăng Minh Đình đột nhiên run lên, sau đó, ông ta như bị nước trà nóng làm cho bị bỏng. miệng thốt ra một tiếng, "Ôi chà." Lập tức, bàn tay phải rụt ngay về, đỡ lấy cốc trà ở bàn tay trái. Bàn tay phải của Tiểu Lưu dừng lại ở giữa chừng, không rụt về cũng không đưa ra nữa. Cậu ngây người, nhìn đối phương với vẻ hơi hoang mang. Lương Minh Đỉnh thì dường như đã nhìn thấy địa bộ lúng túng của Tiểu Lưu, nên ông ta chỉ việc vung bàn tay trái bị nóng giạt, đồng thời nói bằng giọng vẻ như xin lỗi. "Ừm, xin lỗi." Tôi không nghe rõ. Cậu có thể nói lại một lần nữa được không? Tên tôi là Lưu Đông Bình." Trong lúc Tiểu Lưu nhắc lại tên mình lần thứ hai, bàn tay phải của Lăng Minh Bình vung về phía túi áo sơ mi, vẻ như muốn lấy chiếc khăn mùi xoa từ trong đó, nhưng vì bàn tay đang cầm cốc trà nên không thuận tiện, ông ta bèn dừng lại, đưa cốc trà cho Tiểu Lưu nói: "Cầm giúp nó cho tôi với." Tiểu Lưu không suy nghĩ đưa tay đón lấy cốc trà. Nhưng khi cậu vẫn chưa cầm chắc cốc trà, thì Lăng Minh Đỉnh đã buông tay ra, choang một tiếng, cốc trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiểu Lưu lại ngây người ra, thoát một cái, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Lăng Minh Đỉnh lấy khăn mùi xoa ra, nhưng ông ta không lau vết nước trà trên tay trái, mà túm lấy một góc chiếc khăn vẫy vẫy mấy cái trước mặt Tiểu Lưu. Khi chiếc khăn mở ra, một góc khăn nhọn khác quét về phía mắt của Tiểu Lưu, đồng thời, Lăng Minh Đỉnh nói một câu như ra lệnh. Nháy mắt lại, đôi mắt của Tiểu Lưu lập tức nhắm chặt lại. Lăng Minh Đỉnh tiếp tục truyền mệnh lệnh thứ hai. Hít sâu, thả lỏng người, hơi thở của Tiểu Lưu trở nên nặng nề, thân hình căng lên lúc trước, bây giờ từ từ rũ xuống. Lăng Minh Đỉnh lặng lẽ đi đến bên cạnh Tiểu Lưu, một tay giữ lấy thắt lưng một tay đặt lên vai của Tiểu Lưu. Khi hơi thở nặng nề của Tiểu Lưu chuẩn bị kết thúc thì đột nhiên Lăng Minh Địch ra lệnh. "Ngủ." Đồng thời, hai tay ông ta tiếp tục dùng lực ôm eo và kéo vạt. Thân hình của Tiểu Lưu liền rũ xuống trong vòng tay của Lăng Minh Địch. La Phi và Trần Gia Hâm lập tức đứng dậy, tiến lại gần quan sát. Lăng Minh Địch nhân đó cầu cứu, đỡ tôi một tay. Anh chàng này nặng quá. Thế là ba người, Diểu Tiểu Lưu đến ghế sofa. Tiểu Lưu nằm co người, hơi thở dần trở nên đều đặn và ngủ một cách rất ngon lành. La Phỉ hết nhìn Lăng Minh Đỉnh, lại nhìn Tiểu Lưu, sau đó ngạc nhiên hỏi: "Anh đã làm thế nào vậy? Kể từ lúc Tiểu Lưu bắt đầu thách thức cho đến bây giờ, cùng lắm cũng chỉ chừng 2 phút, thế mà một người trưởng thành với tâm lý cảnh giác cao độ lại có thể ngủ say như chết?" Mặc dù việc này diễn ra ngay trước mắt La Phi, nhưng anh vẫn có cảm giác không tin là thật, vì cả quá trình đó đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lăng Minh định nói: "Việc này không có gì là huyền bí cả. Về cơ bản, nó cũng giống như việc người ta đếm cừu khi mất ngủ vậy." Trần Gia Hàm đứng bên, tỏ ra nghi ngờ nói: "Khi mất ngủ, đếm cừu thì có tác dụng à? Tôi cũng đã từng thử." Nhưng dường như không có kết quả Lăng Minh Đình cười cười nói <cười> Cậu đếm bằng tiếng Trung Quốc chứ gì Vậy thì không có kết quả là đương nhiên rồi Phải đếm bằng tiếng Anh cơ One ship Two ship Như thế này Hối hợp cùng với nhịp thở của mình mỗi lần hít vào Thì đếm một số La Phi chật ngộ ra nói Vì âm của cừu Phát âm gần giống với ngủ Đúng không Đúng thế Khi mình cứ nhầm đi nhầm lại từ strip thì thực ra là mình đang tự thôi miên. Còn việc đếm số thì là một kiểu lao động đầu óc, máy móc vừa khiến cho mình không thể phân tâm, nghĩ đến việc khác, vừa làm cho tinh thần mệt mỏi và buồn ngủ. Nói đến đây, Lăng Minh Đình nhìn La Phi và mỉm cười. Đội trưởng La, nếu anh muốn thử thì tốt nhất là dùng loạt số 3, 6, 9, 12 để đếm. về khả năng tư duy của anh mạnh hơn người thường. Nếu chỉ đơn giản là 1 2 3 thì à rằng không ngăn được anh nghĩ đến những việc khác. Ừm, vậy à? Vậy thì lần sau tôi sẽ thử. Ừm, vừa nãy anh nói trong lúc nhẩm strip thì phải thở ra đúng không? Tại sao lại như vậy? Luffy đưa ra câu hỏi này vì lúc nãy anh để ý đến thời cơ thì Lăng Minh Đỉnh ra mệnh lệnh ngủ. Chính là khi một lần thở ra sắp kết thúc Lăng Minh Đình trả lời Một lần thở ra hết cỡ Sẽ khiến cho náo tạm thời thiếu mất oxy Và trạng thái thiếu oxy Sẽ mang đến cho người ta cảm giác mệt mỏi Và buồn ngủ La Phi thử làm một lần Hít thở sâu Quả nhiên đúng như lời của Lăng Minh Đình Khi thở ra thì đầu óc cảm thấy mệt mỏi Hơn nữa Thời gian thở ra càng dài Thì cảm giác mệt mỏi càng rõ Tuy nhiên Anh vẫn không thể hiểu được, việc Tiểu Lưu ngủ thiếp đi một cách nhanh chóng đến vậy. Anh lên tiếng hỏi: "Phu tá của tôi rất cảnh giác với anh. Anh đã làm thế nào để cậu ấy trúng chiêu như vậy?" Anh cũng đã nhìn thấy đấy. Tôi đã tạo ra hai bất ngờ. Mục đích là khiến cho tinh thần phu tá của anh cực kỳ mệt mỏi, sau đó xóa bỏ sự cảnh giác của cậu ấy và làm cho cậu ấy tiếp nhận mệnh lệnh của tôi. Cái gọi là hai lần bất ngờ. Cùng lần thứ nhất giả như nước trà làm bỏng tay lần thứ hai làm cho chén trà rơi vỡ La Phi đã nhìn thấy Lăng Minh Định cố tình tạo ra những bất ngờ đó chỉ có điều bí ẩn trong đó rất khó lý giả anh đành phải đưa ra đề nghị anh có thể nói chi tiết hơn được không? Lăng Minh Định nhún vai nói đầu tiên tôi đề nghị phụ tá của anh đứng dậy sau đó lại bảo cậu ta tiến lên phía trước một bước cả hai lần đó cậu ấy đều làm theo. Bên ngoài thì thấy cậu ấy đã tuân theo mệnh lệnh của tôi, nhưng thực ra trong lòng cậu ấy đang trống lặng. Cậu ấy vô cùng cảnh giác, cứ luôn đoán xem bước tiếp theo tôi sẽ làm gì với cậu ấy và cậu ấy sẽ đối phó lại như thế nào. Đúng như anh nói, cậu ấy rất cảnh giác, như muốn dồn hết khả năng của trí não vào việc này. Tinh thần của cậu ấy luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ chờ dịp là bật ra. Lúc đó Tôi chỉ cần khẽ kéo một cái, là tư duy của cậu ấy lập tức tan rã. Điều này giống như kiểu đẩy tay trong thái cực quyền. Tôi giả như muốn bắt tay với cậu ta, đồng thời hỏi tên của cậu ấy. Quá trình đó, tôi đã sử dụng phản ứng máy móc. Anh biết phản ứng máy móc chứ? Trong bộ óc của con người có rất nhiều chỉnh tự cố định được tích lũy và hình thành từ kinh nghiệm cuộc sống trong nhiều năm. Chỉ cần một kích hoạt thì đối phương đã đổi phó lại theo như trình tự đã có sẵn mà không cần nhiều thời gian suy nghĩ là phi hỏi. Chính là một kiểu hành vi bản năng đúng không? Cũng gần như vậy. Tôi bảo cậu ấy đứng dậy, cậu ấy sẽ suy nghĩ một chút. Tôi bảo cậu ấy bước lên phía trước, cậu ấy cũng sẽ suy nghĩ một bước. Nhưng quá trình hành động hai lần này đều rất bình thường. Tiếp đó, tôi chìa tay về phía cậu ấy, cậu ấy cũng chìa tay ra rất tự nhiên. Đó là một phản ứng máy móc, không qua suy nghĩ. Và đúng lúc đó thì bất ngờ xuất hiện. Tôi giả như làm nước trà sánh ra, theo đà dừng động tác bắt tay. Thế là phản ứng máy móc của cậu ấy bị phá vỡ. Còn cậu ấy thì lại chưa hề có dự liệu về điều đó, nên nó ngây ra. Có thể cậu ấy cũng đã nhận thấy có điều gì đó không bình thường, nhưng không còn sức để mà suy nghĩ nữa. Vì trước lúc đó, cậu ấy đã để cho đầu óc mình quá đầy rồi. Rafi hiểu rõ những điều Lăng Minh Đỉnh nói. Lúc đó, Tiểu Lưu giống như một đứa trẻ ôn bài chăm chỉ, thế nhưng khi vào thi thì lại gặp phải một đề bài chưa từng giải bao giờ, vì thế mà mức độ hoảng hốt của cậu ấy còn hơn cả những cậu học sinh chẳng chuẩn bị gì. Lăng Minh Đỉnh vẫn tiếp tục nói: "Tôi quan sát con người của cậu ấy, thấy rằng mặc dù tư duy có ngưng trệ, nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ tôi muốn. Thế là tôi hỏi tên của cậu ấy một lần nữa." cậu ấy lại trả lời theo kiểu phản ứng máy móc. Đây là lần thứ tư cậu ấy tuân theo mệnh lệnh của tôi. Thực ra tôi đã dùng cách thức đó để làm tiêu hao tâm lý chống cự của cậu ấy. Thậm chí lặng lẽ hình thành một kiểu quán tính về tinh thần. Tất nhiên là bản thân cậu ấy không nhận ra điều đó. Tiếp đó, tôi bảo cô ấy cầm giúp cốc trà. Cậu ấy cũng làm theo một cách bản năng. Nhưng tôi đã buông tay ra để cốc trà rơi vỡ. Thế là phản ứng máy móc của cậu ấy một lần nữa bị cắt ngang. Việc này giống như là đưa một cây gậy vào một cái bánh xe đang quay với tốc độ cao. Tư duy của cậu ấy lập tức ngưng lại tại đó. Đầu óc trở nên trống rỗng và mất hết phương hướng. Trong thuật ngữ của chúng tôi, điều này được gọi là điểm thấp nhất của năng lượng tinh thần. Người trong thời điểm này dễ chịu ảnh hưởng của điều kiện khách quan bên ngoài nhất là phi gật độc. Anh có thể hình dung ra trạng thái tinh thần của Tiểu Lưu Sau khi gặp sự cố bất ngờ, lúc đó, phản ứng của cậu đối với bên ngoài phần lớn là theo tiềm thức và bản năng. Lăng Minh Ninh tiếp tục giảng giải. Tôi lấy chiếc khăn mùi xoa ra, cố ý phẩy một cái trước mặt cậu ấy. Cậu ấy đã nhắm mắt lại để tránh theo bản năng. Lúc đó, tôi phát ra mệnh lệnh nhắm mắt. Biết cậu ấy là một cảnh sát, nên tôi cố ý dùng giọng nói theo kiểu ra lệnh. Làm như vậy có thể khơi dậy tiềm thức phục tùng mệnh lệnh trong cậu ấy. Sau khi cậu ấy chấp hành mệnh lệnh của tôi là nhắm mắt lại, thì tinh thần của cậu ấy đã hoàn toàn chấp nhận sự chỉ đạo của tôi. Vì vậy ngay sau đó, cậu ấy đã tiếp thu mệnh lệnh, hít thở sâu, thả lỏng người mà không hề có một chút phản kháng nào. Lúc này cậu ấy không khác gì một người chỉ mò giấc ngủ khi đếm cừu. Hơn nữa, thân thể của cậu ấy vốn đã rất mệt mỏi, nên càng dễ đi vào trạng thái ngủ. Vì vậy sau khi mệnh lệnh ngủ của tôi phát đi, cậu ấy đã ở vào trong trạng thái như lúc này. Phần 3 Lòng mình định nói xong. Chỉa tay chỉ về phía tiểu lưu trên sofa. Phần 3 nửa cười nửa khốc. La Phi khẽ thở dài một tiếng, anh nghĩ đến chuyện hai ngày nay Tiểu Lưu chạy đông chạy tây về chuyện vụ án, hẳn là rất mệt mỏi. Chả trách mà lúc này cậu ấy ngủ ngon lành như vậy. Điều này gọi là thôi miên chớp nhoáng. Nguyên lý cơ bản là dùng thông tin siêu năng lượng để tiến hành tấn công trong chớp mắt, khiến cho đối phương tiếp nhận hướng dẫn của người thôi miên trong tình trạng tư duy gián đoạn.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 Trước thềm đại hội đến nơi rồi mà còn xảy ra việc đó. Đúng là càng bận lại càng cuống." La Phi thầm cười khổ. Bản thân anh cũng đã từng nếm trải nỗi khổ trước cánh phóng viên này, nhưng may mà bên cảnh sát hình sự có bộ phận tuyên truyền chuyển trách nên không cần mình phải chịu áp lực này. Vì Lăng Minh Đỉnh đã biết chuyện nên La Phi liền hỏi thẳng vấn đề. Hai ngàm thấy hai vụ án này đúng là có liên quan đến Thôi Miên à?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 Lạp Phỉ thẩm nhẩm lại dòng status trong độc, nhưng không tìm thấy đầu mối. Anh đành đưa mắt dò hỏi nhìn Lăng Minh Đỉnh. Lăng Minh Đỉnh hỏi lại: "Anh có biết thoại thuật của nhà Thôi Miên không?" Lạp Phỉ lắc đầu nói: "Ừm, um, cũng không hiểu lắm." Ngụy Thôi Miên muốn dẫn dắt tư duy của đối tượng thì cần phải tiến hành thiết kế công phu đối với những tưởng ngữ thôi miên của mình, cũng giống như chơi cờ vậy.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 Tiến hành chỉnh đốn về ngành nghề này. Hiệp hội Thô Miên Trung Hoa của anh chẳng phải là mang tính toàn quốc rồi sao?" Lương Minh Địch cười nói. "Không phải, chỉ là lấy cái tên Trung Hoa thôi. Ngoài hội của chúng tôi thì còn có Hiệp hội Thô Miên Trung Quốc, Hiệp hội Thô Miên Hoa Hạ, Hội Liên hiệp các nhà Thô Miên người Hoa trên thế giới, Hiệp hội Thô Miên Trường Giang. Tên của hội nào cũng tất kêu."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 Lạp Phỉ cũng nhấn mạnh nói: "Chớ việc theo dõi là được rồi, có tình hình gì thì phải báo cáo kịp thời, không được tự tiện hành động." Lăng Minh Đỉnh giơ tay xem đồng hồ, như cố ý muốn kết thúc cuộc trao đổi. Lạp Phỉ biết ý bèn nói: "Vậy cứ như thế đã nhé, hai cũng đang có nhiều việc cần giải quyết, chúng tôi về đây." "Vâng, có tình hình gì, chúng tôi sẽ lập tức liên hệ." Lăng Minh Đỉnh vừa nói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 cô kêu lên vui mừng. À, thầy Lăng, sao thầy lại đến đây? Vừa rồi, Lăng Minh Đỉnh cảm thấy cô gái này có gì đó quen quen. Bây giờ nghe gọi bằng cái tên Thầy Lăng quen thuộc, thì lập tức nhớ ra nói: "Em là Hạ Hạ Mộng Dao đúng không?" Cô gái cười rạng rỡ nói: <cười> "Thầy vẫn còn nhớ em." Bác sĩ Bạch nhìn Lăng Minh Đỉnh, rồi lại nhìn Hạ Mộng Dao ngạc nhiên hỏi: "Mọi người biết nhau à?"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 Nếu đã vậy, La Phi chẳng có ý kiến gì về đề nghị đó. Có điều, bác sĩ Bạch thì ngại động chạm đến quy định của bệnh viện nên nói, "Làm như vậy có thỏa đáng không?" Lăng Minh Đình tự tin đáp lại, "Bác sĩ Bạch, anh cứ yên tâm. Anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, tuyệt đối sẽ không gây phiền nhiễu gì đâu." Hạ Mộng Dao đưa mắt nhìn bác sĩ Bạch, đôi mắt vừa đen vừa sáng và trong veo nói với vẻ kiên định. Anh cứ tin tưởng thầy Lăng đi. Từ trước đến giờ, lời của thầy không sai đâu. Bác sĩ Bạch đã bị đôi mắt ấy làm cho lay động, cuối cùng ông gật đầu đáp. Thở được, thế là cả đoàn đi vào khu chăm sóc đặc biệt. Dọc đường, phóng viên kia theo sát Lăng Minh Đình, không nói năng gì, cũng không ngó nghiêng xung quanh, ngoan ngoãn chẳng khác gì một con rối. Rất nhanh sau đó,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 Anh ta cứ một mực từ chối phối hợp điều trị. Phòng bên kia chộp lượm thông tin cần thiết, vội lấy cuốn sổ ra ghi chép. Cũng trong lúc đó, Hạ Mộng Dao bước tới, đón lấy chiếc khay thuốc trong tay đồng nghiệp nói: "Để tôi thử xem sao." Lương Minh Đỉnh đưa tay ngăn Hạ Mộng Dao lại nói: "Không, để tôi." Hạ Mộng Dao không nói gì, ngoan ngoãn trao khay thuốc lại cho Lương Minh Đỉnh. Tôi vào trước. Mọi người cứ ở đây chờ." Lăng Minh Địch nói với đám đông, chuẩn bị rời gót đi vào bên trong, thì bác sĩ Bạch dường như cảm thấy có phần không tin tưởng nên vội giữ ông lại nói: "Ông là hạ mộng giáo đứng bệnh, lại khuyên nhủ, để cho thầy ấy vào, thầy ấy là bác sĩ tâm lý giỏi nhất thế giới đấy." Bác sĩ Bạch buông tay, nhúng vai nói: "Thật thế à? Ừm, vậy thì ông vào thử xem." Lăng Minh Địch mở cánh cửa khép hờ. Người trong phòng cảm thấy có người vào, bèn cất tiếng gầm khẽ với vẻ đau đớn. Tiếng gầm ấy chứa đựng sự tuyệt vọng và phẫn nộ khiến người ta không khỏi rùng mình. Mọi người nghe thấy vậy, không khỏi thay đổi nét mặt, duy chỉ có Lăng Minh Địch là vẫn bình tĩnh. Ông quay lại, nhìn một lượt, cuối cùng nhìn về phía Trần Gia Hầm đứng sau la phi. Ông nửa cười nửa không nói. Cậu rất căng thẳng phải không?" Cậu nói đó, khiến mọi người đổ dồn mắt về phía Trần Gia Hâm. Thấy Trần Gia Hâm mặt mày nhợt nhạt, môi khẽ run rụt, tinh thần có vẻ rất không bình thường. La Phi dùng khuỷu tay huých vào cấp dưới hỏi: "Sao sao thế?" Trần Gia Hâm nhìn chằm chằm về phía cửa phòng khép hờ, đáp với giọng lắp bắp: "Tôi thực là vô dụng. Là tôi đã hại anh ấy."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 Bác Hiển Bảnh vội hỏi ngay. Thế nào rồi? Lăng Minh Đỉnh không trả lời, ông vẫy tay về phía Trần Gia Hầm nói: "Vào đi, anh ta muốn gặp cậu." Trần Gia Hầm ngớ ra, không ngờ lại có tình huống đó. Trần trì một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn La Phỉ, vừa như đợi mệnh lệnh của anh, vừa như muốn cầu cứu điều gì đó. La Phỉ quan sát ánh mắt của Lăng Minh Đỉnh, cảm thấy đó không phải là việc gì tệ hại nên nói: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 Lương Minh Đình mặt hất vào phía trong phòng bệnh nói: "Tôi đã làm xong hết việc của mình rồi. Tiếp sau đây đến lượt các anh." Bác sĩ Bạch hiểu ý, gọi hai y tá đến để vào phòng điều trị cho bệnh nhân. Lúc này, Lương Minh Đình xoay người, đi tới chỗ người phóng viên họ. "Những chuyện vừa rồi, anh thấy cả rồi chứ?" Phóng viên gật đầu lễ lệ: "Thấy rồi, tôi thấy rồi." "Hãy viết ra đi." Vực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 Lăng Minh Định cầm hộp thuốc, "Vậy vậy, về phía La Phi nói. Anh cũng hút một điếu chứ?" La Phi kẹp một điếu thuốc trong tay, thường thì anh không hút thuốc, nhưng lần này, anh muốn nói chuyện với Lăng Minh Định nên cũng hút thẹo. Lăng Minh Định lấy bật lửa ra, châm thuốc rồi rít một hơi. Khói thuốc lưu lại trong phổi một lúc rồi từ từ nhả ra. Trong lúc đó, ông đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.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 vang lên phía sau. "Ơ này, khu vực này không được hút thuốc. Mọi người nên ra ngoài đi." La Phỉ quay đầu lại thì thấy người nói câu đó chính là y tá Hạ Mộng Dao. Mặt cô tươi cười, giọng cô nói như khuyên nhủ, chứ không có vẻ gì là trách móc. Ờ, "Vâng, vâng. Xin lỗi. Chúng tôi không hút nữa. Chỉ nói chuyện thôi." Điếu thuốc của Lăng Minh Đỉnh cũng vừa hút hết.